trái tim của năm cung kính g hiên xôi trào hừng hực tránh khỏi sự kiềm chế của lạc phạm vũ giọng nói khàn khàn vẫn có hiệu quả không phải sao Nói xong anh xoay người、lại. Trong dâng lên sự hy vọng Hướng về phía gian phòng bỏ hoang Không đó lại đi tới không hề để tâm tới vẻ mặt khiếp xoay phía hy hề mắt tâm mặt sự sợ về vẻ bỏ để cách ủ a Lạc Lạc Phạm cùng c Phạm、vũ、kinh hãi một hồi theo một Vũ Vũ Vội vàng cùng đi theo vào đi trong、Ách、ngăn một bức tường người ở bên trong bị đánh nằm trên mặt đất không dậy nổi lạc phàm vũ nhìn thoáng qua r ồ i nước g mắt lên nói cậu dám không kiêng lệ gì động bằng người của ông cụ nhà cậu cậu thật đúng là không muốn sống năm cung kình hiên ngồi s ổ m xuống lạnh lùng nói ông mới dám đụng đến người phụ nữ của mình cũng không muốn sống giống như vậy đột nhiên bàn tay của anh hung hăng b ó p cổ người đàn ông nằm trên mặt đất nam c u n g kỉnh nhiên lạnh giọng hỏi là ai mang thiên tuyết đi nhìn thấy không rốt cuộc bọn họ bị đưa đi đâu dụ dụ tiểu thư giàn phòng dụ tiểu thư chỉ có là tiểu thư đi đi vào người đàn ông bị b ó p cổ khó khăn nói bị đánh đến sưng mặt sưng mũi căn bản là không nhìn ra bộ dáng gì Nhưng vì phòng ngừa tiếp tục bị đánh không ngừng Một cách hôn Anh dừng nói cách vì tiếp tục Một quyết liệt anh ta rời bị áp sau khi l a tiểu thư đi ra cũng không có người nào đi vào là dự tiểu thư tự mình đi ra ngoài đến cửa sau thì bị chụp t h u ố c mê đưa lên xe của tiên sinh sắc mặt năm công kình hiên tái nhợt cố gắng tưởng tượng ra tình cảnh kia rốt cuộc thì tại sao bóng dáng xinh đẹp mảnh khảnh đó lại ra khỏi phòng mang theo bảo bảo ra đi từ cửa sau rồi lại hôn mê t r o n g váng bị đưa lên xe như thế nào một cơn đau nhói như bị kim châm thắt chặt lấy trái tim của anh còn gì nữa bọn họ lái xe đi đâu nói nam công kỉnh hiên hung bạo quát người đàn ông trên mặt đất liều mạng dãy giụa tay cả bới mặt đất vẻ mặt cực kỳ thống khổ lạc phạm p h ũ thật sự nhịn không được tiến lên kéo anh lại được rồi kính hiên cậu có thể hỏi được những điều này đã là không tệ để cậu ta thở đã nếu không cậu ta thật sự sẽ chết n a m công kỉnh hiên c ố nén lửa giận cùng sự lo lắng sốt ruột tay cũng hơi nới lỏng chút người đàn ông trên mặt đất ho khan dữ dội mặt đỏ lên giống như cái đầu heo đầm đìa máu tươi nói thiên tuyết bị đưa lên xe sau đó đi nơi nào các người không thể nào không biết là phạm vũ lý trí d ẽ chặt tam công kỉnh hiên không cho anh động tay nữa cau mày hỏi hộ vệ kia anh cũng lo lắng cho sự thiên tuyết dù cô mất tích vì nguyên nhân gì trái tim anh cũng đều như bị g i a o cắt Tôi thật sự, tôi ô h sự k người rõ Nam Công Kỳnh Hiên hung hăng Níu n của cổ g lấy áo đàn ông kia kiếm không Không không Hơi nói nói tin tôi phế cậu hay không? Người manh dựa hay thở chính thân phế mong vào này sống đúng đàn ông có Cậu cậu là Để run rẩy vì mấy chữ cuối cùng nam c ô n g kình hiên âm trầm nghiến răng mà run rẩy không ngừng l ạ c phạm vũ ngăn ở trước mặt nam c ô n g kình hiên lần nữa lạnh giọng cảnh cáo cậu cũng nghe rõ rồi hiện tại cậu ta không tỉnh táo đánh nữa thì thật sự mạng cũng không còn cậu muốn chết thì cứ để cậu ta thành toàn cho cậu mình cũng sẽ không nhặt xác thay cậu phía, phía nam trong mắt người đàn ông lộ vẻ hoảng loạn sợ hãi nói bọn họ đi phía nam đường biển đi ra ngoài đảo nhỏ nam công kình hiên kích động đôi mắt t r ợ t xá ngời anh hung hăng bỏ lại người đàn ông mang theo c h ú t hy vọng duy nhất hướng phía bên ngoài chạy như điên lạc phỏng vũ nhìn chằm chằm bóng lưng mất khống chế của nam công kình hiên trái tim dần dần thắt chặt Hiên đi thăm dò. xe chạy như điên cuồng bão tố trên đường cao tốc lạc phóng vũ điều động bao nhiêu chiếc xe cũng không chặn được anh thấp giọng nguyền rủa không thể làm gì khác hơn là tự mình lái xe ngăn trở cũng may người ở bến tàu bởi vì liên quan đến hàng hóa nên vẫn luôn rất quen thuộc với anh trước khi n a m công kình hiên cứng rắn muốn xông qua hải quan anh phải cố gắng ngăn lại lúc đến nơi lạc phóng vũ lập tức xuống xe chạy như điên thời điểm thờ hổn hển chạy vào thì nhìn thấy bóng dáng ủ rột của n a m công kình hiên đang ngồi trên ghế salon mấy ngón tay thon d à i ưu nhã che kín mặt một bầu không khí khắc nghiệt tiêu điều Tên Biết biết Nam kia, cái phía cậu gốc gác gì? làm có biết cậu đ n hãy một mình lần hay đi qua đảo lần lượt, lục Lạc Vũ vừa đi vào vừa lên tiếng mắng, đáng với thường. Cậu hãy nghe mình nói bên này mình tương đối quen thuộc cậu muốn cho xét mình nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio .net.